Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở Đài Loan Có người coi hắn là kiêu ngọc Chính là ca ốc bê beo trở thành khách sạn ư Lại còn nữa Cô gái này mất bị mù sao Lại còn dám đem hắn trở thành tiều bạch kiểm Con gái quả nhiên là ngu xuẩn không con áo Cũng bởi vậy Cho nên hắn ghét con gái Cũng lười phải dùng với con gái tốn nước miếng Ngọc Thiên Dương không nói moc thien lời Mà bước xuống xe Sau khi mở cửa xe sao ra Dùng ánh mắt thúc dục cô Đợi thật là lâu Thầy cô vẫn như cũ cố chấp rụt đầu co cổ ở bên trong xe. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, thêm một tầng băng bỏng, mở miệng. Xoan xe. Tôi không muốn. Doãn thần làm dùng một loại can đẳm ngốc nghích, chuẩn bị cùng hắn kháng cự đến cùng. Đúng là đồ con gái phiền tái mà. Mục thiên dương không muốn duy trì sáng vẻ quân tử nữa. Đem cô từ trong xe kéo ra, rồi trực tiếp đặt trên bả vai, hướng lên thang máy sải bước đi. Mặc dù xoắn thần lam tét lên chói tai, cũng không khiến cho hắn động một cái lông mày. Này này, anh không thể như vậy, anh muốn làm cái gì hả? Xoắn thần lam bị giãn than ở giữa công trung, rung qua lắc lại đầu óc trắng váng. Mục thiền dương đối với san thần lam kêu gào ra vẻ không nghe, chân vẫn tiếp tục bước hướng đích quán đi tới. Không có một ai ư Một cách sạn lớn như vậy, thậm chí cả người giữ cửa cũng là không có. Đúng là gặp quỷ mà, hại cùng muốn hô cứu mạng cũng chán một nửa. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, thì người đang ở bên trong một căn phòng bày biện xa hoa, tiếp theo hắn lại đem cô ném ở trên tường, sờ tới cái nệm mềm mại như là lông ngẫm. Dẫn thần Lam càng thêm hoảng hốt. Làm sao có thể chứ? Cô vẫn tân thủ như Ngọc đến tận 23 tuổi đó nha. Anh, anh không được xong bệnh đó nha. Dẫn thần Lam bỏ ra xa khỏi hắn, đồng thời đưa mắt nhìn khắp phòng, tìm mọi đường có thể chạy trốn. Theo nợ thì cần phải trả tiền. Tìm được con đường chạy trốn Nhưng mà người đàn ông đó lại đứng chặn ở nơi đó Tôi vẫn nói là sẽ trả lại mà Bây giờ trả Nhưng mà trên người tôi không có tiền Còn có thể tới đây trả được sao Doãn thần lăm vừa sợ Lại vừa vội Cô hốt hoàng từ bên trong túi sách của mình lấy ra điện thoại Nếu không thì như thế này đi Anh... anh gọi điện thoại vừa phép tài sản của bạn trai cũ của tôi Là hắn phản bội tôi Bạn gái mới của hắn Nói muốn cho tôi một khoản tiền chia thay Bây giờ... Anh nói chuyện cùng với hắn mà đời Xem ra cô gái này đầu óc thật là chậm chạp Nhưng mà lại đặc biệt sông dài Lấy thần trả Hắn dùng ánh mắt ở trên người cô Quét qua một vòng Rồi lệnh dụng trả lời Anh mat o tren nguoi co quet qua mot vong roi lanh dung tra loi anh đua sao Cô gần như là người bị bệnh thần kinh mà kêu to lên Một thuyền dương chỉ lạnh lùng nâng lên khóe miệng Rồi từng bước từng bước Chậm rãi bước tới gần cô Không thể thuận theo cô được Anh, anh không được tới đây Sẵn thần làm gấp đến độ ở trong phòng trốn tới trốn lui Cũng bị con rượu dâng lên cùng với khẩn trương quá độ làm cho cả khuôn mặt của cô hồng rực xem ra có thể dùng làm sắc đẹp thay cơm. Mục thiên Dương không nhịn được còn đùa dẫn tiếp. Đem cả người cô té nhỏ ở trên giường Cô gái này vì sao lại nhỏ bé như vậy? Ôm vào thật là nhỏ bé. Xem ra còn không được mấy chục kg lại cảm giác mềm mại như vậy. Mặt của cô hồng nộn Nhìn vào khiến cho người ta muốn cắn một miếng Một tiền dương vốn chỉ là món dạo cô một chút Nhưng nhất thời lại có một chút mê say Mà dẫn thần làm từ đầu đến giờ vẫn ra sức nhắm mắt Quay đầu sang một bên Mặc dù hắn ta rất tuấn tú mà dù phương thức hắn ôm người Làm cho người khác mất hồn Mặc dù trên người hắn truyền tới mùi hương cùng hơi thở Cũng kích động lên dục vọng trong cô Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian đó Nếu như anh dám vận động vào tôi xem Tôi sẽ không thèm bỏ qua cho anh đâu Doãn thẳng làm không biết ý niệm từ đâu tới đột nhiên ném ra những lời này. Nghe câu nói kia, về mặt của một thiên sương sắp tiến vào trạng thái say mê, lập tức thanh tỉnh lại. Đã từng có bao nhiêu cô gái dùng hết tâm kế, phổ trường sắc đẹp cơ thể, muốn dẫn dụ hắn lên giường cũng không thành công. Mà hôm nay cô mat cua moc thien suong này lại có thể cùng hắn tiếp xúc như vậy, đã coi như là có tổ tiên phù hồ, lại muốn kiện hắn tội cưỡng gian ư, thật sự là không biết điều mà. Nhưng mà không biết điều lại rất là đáng yêu Mục thiên dương từ trên giường nhảy lên Đi ra ngoài cửa Vừa đi vừa thiếu sái Mà nói với dõn thần lâm Tôi nói dùng thân thể để trả Là ngày nào đó Nhà tôi thiếu người giúp việc Cô phải tới làm việc mặt Hiện tại cô phải nghe lời của tôi Màu ngồi một giấc đi Này anh không thể để một mình tôi Ở trong khách sạn như vậy Ngày mai tôi còn phải đi làm Tối ngày mai tôi còn phải cùng với mục một... Việc một tiếng cửa đóng lại Giãn thần lâm còn chưa nói hết thì người đàn ông đó đã biến mất. Giãn thần lâm từ trên rừng đứng lên, nghĩ tới lời nói của người đàn ông kia để lại mà vè mặt mờ mịt. Người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net